Đi phàn quẩn hai trong mắt hít lại, tôi không muốn lại xuất hiện loại sai lầm giống như hôm ở Cẩm Biên vừa rồi, càng không muốn đụng phải tình huống làm tứ giả Hàn có khả năng muốn giết người như vậy nữa. Ngươi ở bên cạnh tứ giả dàn đã nhiều năm như vậy, đối với mọi cấm kỵ của anh ấy cũng là người hiểu biết nhất, nếu trong thời khắc mấu chốt anh có thể chỉ điểm cho tôi vài câu, tránh cho chọc giật anh ấy thì đối với tôi hay là hứa quản gia đều là tốt nhất. Anh cảm thấy thế nào?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 Cửa cột này đang vương một thao lớn chứa đầy quần áo ra bên ngoài phơi nắng. Diệp Bản Bản nhìn thoáng qua liền biết những cái đó không chỉ là quần áo của cha mẹ cô, kiện màu hồng phấn kia rõ ràng là của Lương Thư Hàm, còn có kia kiện tây trang màu xanh ngọc cùng váy dài màu đỏ rực hẳn là của cậu cùng Mở cô. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mẹ cô cư nhiên lại tự mình đi giặt quần áo cho cả nhà cậu cô sao?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 Vì phải chỉ có thể để chị vất vả một chút, chỉ a chị sẽ không để ấy chứ." Lương Uyển Quân mím môi nói, "Không có gì, để chị đi giặt đồ cho." Bản huyền Bản Uyển Quân cũng không muốn ở chỗ này ăn không trả tiền. Giặt quần áo hay nấu cơm thì đó đều nằm trong khả năng cho phép cho nên cô cũng tự nguyện hỗ trợ. Một bên Lương Tư Hàm nghe vậy bất mãn mà nhíu mày, "Mẹ, mẹ làm gì phải đối cô cô khách khí như vậy?"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 biểu tình của tư giả Hàn dự kiến như bưng trầm mặc sau một hồi khá lâu rút cuộc mở miệng nói một cái chữ, "ừm". Thứ dịch trong lòng không rõ ừ là có ý gì chứ. Tư giả Hàn nhìn hắn một cái mở miệng nói, "nhìn chăm chú ta thật tốt đi." Ứa dịch. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.